các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net năm anh ông có chuyện gì với năm cam vậy thôi đi nó giúp đỡ công việc của anh em mình nhiều một ai đó thuộc vào hàng xếp gọi năm ánh đến để gian đ è thế là bằng tiền bạc v à lông và mưu lược năm cam đã được xem trọng hơn cả năm ánh trong lòng một ai đó dù năm cam là một tên vô lại mà năm ánh là chỉ huy phó công an của một quận quan trọng. Còn gì để nói để bình luận về việc này? Thế đợi mà. A lý từ khi thuê lại vũ trường cam của ông c h ù m để đầu tư mở rộng, gã tin rằng năm cam đã chấp nhận làm ăn với mình trước sau cũng nhận lời liên kết với ông chủ giang hồ Đài Loan là A lý. Thừa thắng sông lên. A lý bắt đầu nói chuyện với h ồ việt sử để mở tiếp một vũ trường bằng tiền đầu tư của các sếp ở đài bắc. A lý với sự tham mưu của trang minh đã hết mặn mà với kế hoạch của sử. Dẫu sao nghe đồn a sử này là cháu gọi ông nam cam bằng chú. Vũ trường metjoli ra đời còn gọi là vũ trường 2000 với phần góp vốn của 4-5 n người trong đó lý chiếm tỷ lệ cao nhất. mì một thiếu phụ đẹp như tranh vẽ cũng có phần hồn được cả a lý và s ợ hết sức coi trọng bởi mà lẽ đơn giản m i được coi là nhân tình không chính thức của sáu ngọc v i ề n chức m ẫ n c á n nhất của nam cam Cà. nam cam theo dõi rất sát những động thái của lý minh bằng một nụ cười khó hiểu trong đầu ông t r ù m đã hình thành một kế hoạch rất tinh vi để có được một tài sản đáng kể và quan trọng hơn, ngăn chặn ý đồ bành trướng của các băng đảng tội phạm gốc tàu đang nhòm ngó Sài Gòn. Đối với Nam Cam, do đã có kinh nghiệm tiếp xúc với nhóm tín mã nàm, tức là mã thầu đậu, thổi p h ò n g kim, t h u a mồ ma đại ca thay sân đảo, y không hề sợ bọn tội phạm Đài Loan. Đối thủ tiềm ẩn đối với y hoặc là Bình Kiểm, hoặc là Tiên Giang Hồ anh chị đất Bắc táo tận liều lĩnh. để tăng thêm trọng lực cho s ự hậu có đủ uy tín làm ă n v ớ i l ý cồn Nam Cam bỏ nhỏ Lai em thằng s ự là cháu ống chú Lai coi giúp đỡ nó sau này có chuyện dễ nhờ v ả cần gì chú Lai cứ nói anh sẵn sàng yểm trợ Lai em cần gì ở Nam Cam đâu ngoài việc ông trùm đừng vui miệng nói bậy về việc vì sao Lai em thoát tội năm xưa với bất kỳ ai thế nhưng bên cạnh việc sử dụng lai em khi cần thiết, Nam Cam cũng không quên tung ra hàng loạt ngón đòn để ngăn bớt sự bành trướng thế lực của lai em và buộc lai em phải lệ thuộc mình. Dũng liều v à Trang chùa, hai đứa con của Thu Hà và l u ơ n đ Diếc quả là con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Ngay từ lúc còn là một đứa trẻ d a n h hai đứa đã trở thành là tiểu sát tử. Hà trẻ không tiếc tiền gây dựng thế lực. cho hai đứa con để sau đó sử dụng ngược lại uy thế của chúng. Dũng Liều sinh năm 1978 có dưới tay vài chục đệ tử toàn loài đầm trà c h é m chú thu thập từ khu vực thị nghè. Bằng Dũng Liều gây ra không ít vụ thanh toán và chẳng hề n g ắ n ngại bất kỳ ai. Trang chùa chị của Dũng Liều có phần k h ô n ngoan hơn dù gan dạ có phần hơn em trai. cô này rất thích cặp b ổ với các giang hồ có tầm cỡ lấy chồng một người gốc hoa làm ăn tử tế một ngày nọ trang chùa gọi anh chồng tội nghiệp ra quán cà phê quẳng vào mặt một tờ giấy kèm theo một câu đe dọa coi xong rồi ký đơn đi dị đó không ký là coi chừng tôi chém b ỏ mẹ thế là anh chồng lá gan nhỏ hơn con muỗi vừa khóc mùi mẫn vừa ký l ì a l ị a sau đó trang lấy chồng thứ nhì là tên sát thủ bắn trọng thương anh cảnh sát giao thông khương hải âu bị bắt và tử hình lúc vừa làm chồng trang chùa chưa được bao lâu sau đó trang tiếp tục làm vợ trung mọi tên cộm cán ở thị nghè nằm trong bộ ba hậu điên hùng di trung mọi sự khuôn ngoan của trang chùa thể hiện rõ ở chỗ dù có một cơ ngơi riêng một thế lực riêng và cũng chẳng phải hèn kém gì trong đẳng cấp giang hồ, chàng vẫn tỏ ra ngưỡng mộ tôn thờ 3 năm để giành sự. Nghe